Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhiều như vậy, một người dùng đến khi nào thì mới hết được đây? Đã thế mẹ cô còn nói, đây chỉ là một phần trong số những thứ mà cô dùng bình thường, ở nhà vẫn còn rất nhiều. Còn nhiều ư? Cô không thể tưởng tượng nổi là như thế nào, còn có người không phải chỉ có một khuôn mặt hay sao? Cô đứng trước, cứ hết xoay trái rồi lại nhìn phải, có nhìn đến thế nào cũng cảm thấy, khuôn mặt trong gương xinh đẹp một cách quá đáng. Rõ ràng đã 28 tuổi, nhưng làn da vẫn trắng nón như tuyết. Đừng nói đến nếp nhăn mà ngay cả một lỗ chân lông nhỏ cũng không thấy. Nhưng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này, đối với cô lại rất là xa lạ, giống như cơ bản là không quen biết vậy. Thật sự rất là hồ đồ, tự nhiên ngay cả mặt mình cũng đã quên mất ư. Bạch Thủy Ương lại nhìn đống chai lọ trước mặt mà bác đắc sĩ cấp tính thờ dài. Đúng là làm người đẹp không hề đơn giản một chút nào nha. Rồi bắt đầu thoa nước hao hồng lên mặt. Làm sao vậy chứ? Bị chính sắc đẹp của mình, mê hoặc hay sao hả? Tiếng nói trầm thấp của thẩm tương tường đột nhiên từ phía sau vang lên, lại còn hàm chứa vài phần ý cười. Lúc cô còn đang đứng ở trước gương ngó trái ngó phải, bị dung nhăn của mình mê hoặc thì anh đã đi vào. Bạch Thủy Ương bị anh dọa cho giật này mình, trận tròn hai mắt nhìn người đàn ông ở trong gương. Anh cũng không lặng tránh cái nhìn của cô, bầu không khí dường như có rất nhiều đốm lửa đang lan tỏa. Hôm nay hình như là anh nên sớm hơn mọi ngày đi. Hai gò má trắng nõn của cô bắt đầu ửng đỏ. Hai người rõ ràng là vợ chồng, thế mà cũng chỉ vì bị sinh ra ngượng ngùng như thế. Sau đó cô liền nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Thẩm Tương Tường. Bạch Thủy Uyên tiếp tục công việc diễn thuyết với Thẩm Tương Tường về những tin tức mà mình nghe được trong ngày, rồi cả việc hoa gì đó trong công viên bắt đầu nở, cây nào bắt đầu ra lá. Mí mắt của cô càng ngày càng nặng. Để nỗi thằng thầy nào mở ra được nữa Thầy thế thầm tương tường liền đến bên cạnh Giúp cô đắp chăn rồi nói ngại mãi xuất viện Em sắp xếp lại đồ đọc một chút Đến chiều anh sẽ đến đón em Chúng ta về nhà Em biết rồi Bạch Thủy Ương đáp lại Rồi cọ cọ đầu vào chăn mấy cái Liền thoải mái nhắm mắt mà ngủ Về nhà thật là tốt Trong mơ trên môi của Bạch Thủy Ương nở ra một nụ cười thật là tươi đẹp thẩm tương tường đem tất cả thua vào trong mắt không kìm được mà đem cô so với Bạch Thủy Ương trước kia. Một Bạch Thủy Ương xinh đẹp mà kiêu ngạo, không thích nói nhiều, ngoài triều lưu thanh cho, cô ấy cũng sẽ cong tươi cười với bất cứ kẻ nào. Còn cô gái hiện tại này thì hoàn toàn ngược lại, dường như đối với anh con nói mãi cũng là không hết chuyện, thậm chí buồn ngủ đến chiếu cả mắt vẫn còn liên tiếp không muốn dừng lại. Y tá chăm sóc cũng nói cô ấy rất hòa đồng với các bệnh nhân khác, luôn miệng tươi cười làm theo đúng lời bác sĩ sẵn Một vụ tai nạn giao thông Một lần mất trí nhớ, có thể gây nên biến đổi lớn như vậy hay sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Thủy Hương đã thu thập xong hết tất cả mọi thứ. Vui vẻ ngồi đợi thầm thương thương tới đón mình về nhà. 3 giờ chiều, xe của thầm thương thương xuất hiện tại cổng bệnh viện. Bạch Thủy Hương đứng ở trên lầu nhìn thấy, liền ngay lập tức lao nhanh như tên bắn chạy xuống dưới sân. Nhưng đến nơi, lại không thấy được người cô chờ đợi. Cô thầm à, ở công ty đang có hội nghị. Anh Thẩm giao cho tôi đến đây đón cô về nhà trước. Người lái xe này họ Vương, trước kia làm việc ở bạch xa. Sa. Sau khi Bạch Thủy Ương lấy chồng, thì liền đi theo cô đến nhà họ thầm Cảm ơn chú Vương. Bạch Thủy Ương đưa hành lý cho lái xe, nháy mắt đã không có một chút giận nào. Cô ngồi ở trên xe mờ mịt ngắm nhìn phong cảnh ở bên đường. Ra khỏi bệnh viện, cảnh vật xa lạ, dường như từng cái từng cái sạch qua trước mặt của Bạch Thủy Ương. Sau một hồi lúc lâu, ô tô dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. chiếc xe đi từ từ qua cánh xe, cô thấy bảo vệ gật đầu với mình một cái, giống như cô rất là quen thuộc ở khu này vậy. Sân tennis, sân bóng rổ, bể bơi, các khu mua sắm xa hoa làm cho bạch thủy ương không rời khỏi tầm mắt. Vừa nãy còn vì thẩm tương tượng không đến mà không vui, bây giờ đã vì những cảnh mới mẻ này mà quên không còn được một móng. Cô xuống xe. Rồi theo người lái xe đến thang máy Thì ra cô ở tầng 76 Vô nhà à, đây là mật mã Nhà của thầm tương tường có sử dụng mật mã Chỉ cần bấm vào bàn phím bên cạnh cửa Là có thể tự động mở ra Nhận lấy tờ giấy từ lái xe Những con số trên đó dường như có một loại ma lực nhộn nhạo Ở trong lòng bàn tay của cô Đây là nhà của thầm tương tường, Bên trong liệu có cất số bí mật gì của anh hay không nhỉ Cô nghĩ vậy thì lên cảm thấy có một chút căng thẳng Cô cẩn thận bấm theo số mật mã kia trên tờ giấy. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, cánh cửa chậm rãi được mở ra, giống như là cánh cửa thần kỳ của Doraemon vậy. Phía bên kia cánh cửa chính là một thế giới khác. Sau đó, lái xe Vương nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net